chương chín mươi tám muốn đi ra ngoài chạy một trăm vòng thời khinh khinh ngẩng đầu nhìn hướng quý mặc nôn đẫu nhiên trong tay một viên thoáng biến tím mầm móng chiều quý mặc nôn cực nhanh bay đi ở bên người hắn bay hai vòng nhi sau đó đứng ở c h á n của hắn gian chớp lên tựa hồ sốt ruột thực quý mặc nôn theo bản năng công kích nhưng bị thời khinh khinh kéo dụng thần thức khế ước nó không có chút hoài nghi quý mặc nôn dựa theo thời khinh khinh theo như lời phóng thích thần thức dấu hiệu ở mầm móng thượng tiếp theo dây nho nhỏ mầm móng bắt đầu n ả y mầm đứng lên hình thành bàn tay đại tiểu thụ hình dạng hơn nữa tư tư mạo hiểm lôi quang thời khinh khinh nghĩ hoặc quý mặc nôn nói nó ở theo ta muốn ăn thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu vậy ngươi cấp nó điểm này n ó ăn à quý mặc nôn đã đánh mất cái lôi cầu đi qua bàn tay đại tiểu thụ rất nhanh nuốt hết lay động tụ thân tựa hồ muốn nói không đủ ăn thời khinh khinh nguyên lai vẫn là cái an hóa ngươi hảo hảo h i đi, đi thứ này hẳn là rất có dùng chính ngươi sờ s o ạ n quý mặc ngôn ngươi một ngày này chính là đảo cổ thứ này thời khinh khinh gật gật đầu không đợi nàng nói cái gì con liền xông vào mẹ ngươi rốt cục tỉnh ngủ hắn đều cả một ngày không gặp đến mẹ bất quá mẹ đêm qua gấp đêm ban ngày ngủ thực bình thường ba ba không nhường hắn quấy dày mẹ nghỉ ngơi thời chi hành vừa thấu đi lại một viên màu đen mầm móng theo thời khinh khinh trong tay chạy vội đi ra ngoài lần này không cùng kia khỏa màu tím mầm móng giống nhau ở quý mặc nôn bên người vòng hai vòng mà là trực tiếp nhập vào thời chi hành trong óc bên trong thời chi hành cảm thấy có chút đau nhưng rất nhanh đau ý liền tiêu thất ngay sau đó đến là nhất luồng lực lượng nhường hắn cảm giác chính mình rất cường đại thời khinh khinh chạy nhanh đem còn lại mầm móng nhét vào trong gói to đặt ở không gian d ư ớ i chỉ sau lôi kéo con đánh giá Tiểu h à ngươi h n có hay không nơi nào không thoải mái nhanh nói cho mẹ thời chi hành mê man g chắt chắt nhãn tình không có không thoải mái thời khinh khinh vẫn là lo lắng k i a thân thể của ngươi có cái gì biến hóa sao thời chi hành không xác định nói ta giống như rất hữu lực ý, muốn đi ra ngoài chạy một trăm vòng thời khinh khinh quý mặc nôn tương đối mà nói là tương đối trực tiếp nguyên lực tha mở nhập con thân thể nhưng rất nhanh bị nhất luồng lực lượng cấp nuốt sống nhiễu m i tiếp tục tìm kiếm đứng lên phát hiện kia lực lượng không có thương tổn làm hại ý tứ cũng sẽ không lại tiếp tục tìm kiếm quý mặc n ô n nhìn về phía thời khinh khinh nói hẳn là cùng n à y cây giống nhau là cái thực vật hệ mầm móng hiện tại tiểu hành còn không có thể phóng thích thần thức chờ về sau có thể phóng thích thần thức thời khinh khinh nơi nào chờ được cái loại này tử nhưng là vào trong đầu vạn nhất có gì thường tổn đâu ôm thời chi hành mặt thời khinh khinh cái chán dán tại con trên chán tiểu hành không cần kháng cự mẹ quý mặc nôn không đồng ý thức hải chưa khai ngươi trực tiếp xâm nhập trong lời nói hội đối tiểu hành tạo thành thương tổn hắn thật tốt là nhẹ thì biến thành ngốc tử nặng thì vẫn mệnh thời khinh khinh hốc mắt hồng đứng lên nhưng là ta lo lắng quý mặc nôn đem thời khinh khinh lao tiến trong lòng tin tưởng ta không có việc gì ân ở quý mặc nôn c h ấ n a n hạ thời khinh khinh rốt cục bình tĩnh trở lại nhưng vẫn là lôi kéo thời chi hành thủ nói tiểu hành có chỗ nào không thoải mái liền lập tức nói cho mẹ thời chi hành trịnh trọng gật đầu tốt mẹ quý mặc ngôn sờ sờ con tiểu đầu nhanh bồi mẹ ăn cơm thời chi hành cười hì hì rúc vào thời khinh khinh bên người nói xong hôm nay hắn cùng liều y l i ề y liều ngoạn nhi sự tình còn có liều y l i ề y liều y vờ ngớ ngẩn đùa hắn kết quả bị đùa chuyện ngu xuẩn nhi chọc cười thời khinh khinh không cvb lp lì đầy không